các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ánh mắt mọi người nhìn cô không giống trước cũng không phải là kinh bỉ nhưng là cái nhìn phức tạp cô cảm nhận có sự thông cảm ở đó sau khi vương dĩ cầm vào thang máy cô nhìn gương mặt của mình thần kinh của cô giờ đây có phải là quá mức nhạy cảm hay không mà lại cảm thấy tất cả mọi người đang bàn tán về cô không được cô cần phải nhanh chóng rời xa nơi này mới được cô sợ cứ tiếp tục như vậy ở đây một thời gian dài Thì cô sẽ thực sự phát điên mất Đồ xấu xa Ta biết mày muốn hại con tao, Hại lưu ra muốn dục đồ mà Vương dưới cầm bị tắt đến tráng váng Tài cũng ong ong lên Má của cô đau rát dâng lên nhanh chóng Bữa tóc lúc sáng phòng tiêu dã Vẫn cho cô cụ xóa tôm ra Phượng Chi, bà làm cái gì vậy hả Bà đừng đánh nữa Lưu khang thái tùm lấy bàn tay Đang định dơ lên của trường Phượng Chi Tôi muốn anh chết được con gái xấu xa này Nó làm thế là muốn hủy hoại đắc chí, Muốn hủy hoại danh dự của Lưu Gia mà Trường Phượng Chi điên cuồng công chịu Nghe theo Lưu Khang Thái Giải dụa đòi đánh Phương Dĩ Cầm Chủ tịch à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phương Dĩ Cầm nghe thấy Mùi vị máu tanh trong miệng Tóc rối bù, cô đứng thẳng tắp Cố không khóc, trước hết cô phải biết Chuyện gì đang xảy ra Lưu Khang Thái cất tiếng thở dài Từ khi có giữ một tập tạp trí đó Cháu xem đi Lưu Khang Thái đang ôm Phượng Chi. Đang không ngừng rãy ruột đi vào văn phòng của mình Tuy nhân viên tầng trung tâm không nhiều chuyện Như nhân viên ở dưới lầu Nhưng ông vẫn cảm thấy không thể đối mặt với bọn họ được Vương dĩ cầm vào văn phòng Thư ký lập đức đưa cho cô một cuốn tạp chí lá cải Rồi sau đó nhanh chóng đưa một túi trầm đá cho cô Phó Tổng à Chị chầm một chút đi sẽ đỡ đau hơn đó Cảm ơn cô Vương dĩ cầm cầm túi chầm đá lên mặt Hơi lạnh đột ngột khiến cô phải hít sâu một hơi Sau khi thấy má thoải mái hơn, cô liền lật tạp chí ra xem mới biết tại sao Trương Phượng Chi lại tức giận đến như vậy. Tạp chí lá cải đã chụp hình ảnh Lưu Đắc Chí và Trương Hiền Dương đang ôm nhau ở ngã tư vắng người. Sau đó moi móc chuyện tình cảm của vị công tử lưu ra này. Cô cũng vì thế tự vai diễn một người đàn bà độc ác, vứt bỏ chồng chưa cưới, trở thành nhân vật đáng thương bị lừa gạt nhiều năm. Thật là vớ vẩn. Cô thét lớn, má lại cảm thấy đau đớn tràn tới cô cảm thấy thật là buồn bực chuyện Lưu đắc chí bị phát hiện chắc chắn Lưu thị sẽ nhanh chóng xử lý vậy mà lại khiến mặt cô dưng lớn như vậy sợ cho chồng cô thấy được nhất định sẽ nổi giận tuy cô không thích trường phượng chi nhưng cô không muốn phòng tiêu giả vì cô mà xích mích với bà ta đam gia san tại sao lại đột nhiên có hứng thú với cậu chủ của một công ty quy mô không lớn như Lưu đắc chí chứ rất nhiều công ty phát lối đang chờ bọn họ theo đuổi lần trước báo chí can thiệp là vì lưu gia cố tình thả tin tức ra để việc hậu quả từ ly hôn không gây tổn thất cho lâu xa nhưng lần này là vì sao Lô Khang Thái mở cuộc họp khẩn cấp để xử lý hậu quả nhưng không thông báo cho Vương Dĩ Cầm trong lòng ông cũng cho rằng chuyện này là do Vương Dĩ Cầm gây ra tuy biết dư luận bất công cho Vương Dĩ Cầm nhưng ông lại không thể để cho bản thân có xử khi bị mọi người dèm pha được lâu Đắc Chí vốn nên tham dự cuộc họp để nhận kiền trách lại không đến anh đã thành tâm thành ý nhận lỗi với Vương Dĩ Cầm Thành thật là xin lỗi. Vì anh đã khiến cho em chịu ấm ức rồi. Không sao. Mấy hôm nay Lưu Đắc Trí vẫn đến công ty học hỏi theo kế hoạch. Nhưng Vương Dĩ cầm biết lòng anh ta không ở đây. Bắt buộc một người không có hứng thú với việc kinh doanh dẫn thân vào đường nghiệp chính là một chuyện rất là tàn nhẫn. Xong con người ai cũng đều có số phận và trách nhiệm của mình. Cô không thể nào giúp anh ta, mà cho dù là ai khác thì cũng không thể nào giúp được anh ta. Bởi vì có phòng tiêu giã, Nên tâm trạng của Vương Dĩ Cầm khi đối mặt với Lưu Đắc Chí bình tĩnh lạ thường. Những năm này bọn họ yêu nhau không sâu sắc, chỉ có cảm giác ấm áp. Vương Dĩ Cầm thậm chí cũng không dám nghĩ đến, nếu Lưu Đắc Chí không phải là người đồng tính, thì cô thật sự phải gạt cho anh ta sẽ phải trải qua một cuộc sống buồn trán đến thế nào. Mẹ anh có một chút là hiểu lầm với em, không ngờ lần này lại làm ra chuyện như vậy. Lưu Đắc Chí cao tóc đến rối bù, trong anh ta giống như một con thú bị nhốt trong lồng sắt. Cấu kình tràn đầy căm phẫn. Anh không nghi ngờ em sao? Vương dĩ cầm vừa lên mạng tìm cách giảm sưng vừa tò mò hỏi anh ta. Anh tin em. Em chắc chắn sẽ không bao giờ làm những chuyện hạnh mình hại người. Chuyện trước kia thật là có lỗi với em. Anh đã nói rất là nhiều lần rồi. So với việc anh cứ đứng đây xin lỗi tôi, thì anh nên nghĩ cách cứu vãn sự việc có lẽ sẽ tốt hơn đó. Vương dĩ cầm nhích môi cười, lại chạm phải vết tương ở trên mặt nên đau đến nghiến răng. Anh biết phải làm gì bây giờ? Bọn họ nói cái gì anh làm cái đó thôi. Cả đời anh luôn là như vậy. Luôn là một con rối phải biết nghe lời. Bọn họ đã sắp xếp đối tượng mới. Nghe